đường làm lưu mâh tác giả Trương Ngọc người đọctịch hạn chương 53 cháu cháu luận kích hãy vô Diễm để mấy cô nàng này kẻ tung người hứng chơi đùa cho giận cũng không được mà cửa cũng chẳng xong thì cũng không khỏi cảm thấy mình sống bao nhiêu năm nay hôm nay là ngày vui vẻ nhất tiếng cười sang s sản đi rất xa vô Diễm thái Lụcể hànhtùy không tỏ vẻ thân cận nhưng cũng không xa lánh mình trong lòng tôi cảm thấy thất vọng nhưng cũng hiểu không nên cho trọng sự kích nhắn của luật tuyệt thanh Ở thời điểm mình không hiểu rõ ràng bất kỳ hành động rất thừa nào đều là sai lầm cơ thể của một chỗ lại đã không tồn tại rồi Nụ cười của thiên vũ suốt cổ cũng thu lại sau rất nhiều ánh mắt tức giận của vô diễm chỉ bảo luật tuyệt thanh nói tuyệt hành xem ra có một người quản gia như nàng thương phục của ta sẽ rất nhanh phát tài rồi Đột hành cứ tụ tập gật đầu lên tổng, mà Vũ Diễm lại kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Tại cư nhiên lại để cho nàng làm quản gia trong phủ? Ta không nghe lầm đấy chứ? Tại nông chiều nàng đến vậy sao?" Hình Vũ còn chưa kịp nói gì, thì Đột Hành đã mắt cấp lời: "Vì sao ta không thể làm quản gia? Ta cũng không làm người trong kinh vương hộ phủ. Đừng quên, đây là Tấn Vương phủ. nơi này, Tấn Vương là lớn nhất, ta là thứ hai. Nếu hình chọc ta, hơ, lần sau đừng mong vào đây được." Cô Diễm nhìn vẹn kiêu ngạo vô trời bậc vùng của lực thực hành, đặt đầu đối với Thiên Vũ. để dám để nàng làm quản gia, ta cũng xin bái phục, đã gây ra tai họa nào chưa? Thiên Vũ cười khổ đáp, rồi, mấy hôm trước vừa ra khỏi cửa, đã bao phản Tam Ca của đệ. Kết quả là Tâm Ca bị nàng mắng một trận, sau đó còn bắt xin lỗi. Không đến ngày hôm sau, Tam Ca đã tìm đến đệ, hỏi từ khi nào trong phố đã xuất hiện một nữ tử khượng hãn như vậy? Đệ xem như bái phục nàng. Bồ Diệm nhìn về phía Lục Tuyết Hành nói: "Nếu một ngày nàng không ga, bị. nếu một ngày nàng không gây ra việc gì đó, ta nghĩ mặt trời sẽ mọc từ hướng tây." Tuy biết Ngô sẽ nói rất đúng, nhưng Lục Tuyết Hành vẫn hững hờ trừng mắt nhìn chàng một cái, quay đầu đi không thèm để ý. Thiện Vũ lại nói tiếp: "Nàng khẩn mẫn thẩm khái cổ đại, không có giáo giữa, không biết là do ai dạy dỗ." Đàng <cười> nàng dám hỏi là ai dạy dỗ? Tất cả lá gan trên đời này coi như đều mỏng trên người nàng rồi. Mình không thấy sắc mặt của thần ca lúc đó đâu, để nhìn đến đau khả vụng Vô Diễm vừa tức giận lại vừa buồn cười, nói Cũng chỉ có nàng mới dám mắng mà không cần biết là ai như vậy Mới phòng kinh có mấy ngày đã đắc tội với thập vương Và thật sự không biết còn ai mà nàng không dám đắc tội nữa Có khi ngay cả đường kiếm hoàng thượng nàng cũng dám đi đến vật râu rồng Nghe vậy, Lục Tiểu Thanh quay đầu sang, liên tục cật đầu nói Đúng vậy, đúng vậy, mình có thể gặp được đường trường hoàng đế, ta sẽ cũng không uống kiếp này Sự kính ngưỡng của ta đối với người, nhìn sông sâu bị lớn Thôi được rồi, được rồi, Tiểu Thanh, nãy yên tĩnh một chút đi, mấy câu kia ta đã thuộc lòng cả rồi Thiền Vũ mỉm cười, cắt đến cơ thao thao bất tuyệt của Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thanh rất không lịch sự, trở mắt lên Thiền Vũ một cái, nói Hơ, mất cả hứng Đó là cái gì? Tí tí, ngươi nhìn kìa. Được nhìn một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của mấy người. và tử Thanh nhìn theo ngón tay của Hồng Ngọc. chị thấy một sạng màu đen đang di động về phía họ. Trần trắng chấp mắt đã gần hơn không ít. Đội tử Thanh chấp mắt mấy cái. Nói, đó là gì? Mây đen sao? Chẳng lẽ trời sắp mưa rồi? Một diễn mật Hiền Vũ đồng thờ xoay người nhìn lại. Hiền Vũ bắt đầu nói, không phải. Mây đen không có tốc độ nhanh như vậy. Mà viên thiên cương cũng đã nói Trong khoảng thời gian này, thiệt thành sẽ không có mưa Vợ tuyệt hành vừa giàu, cao nhau Vậy đó là gì? Sao tốc độ là nhanh như vậy chứ? Nàng vừa dứt lời thiền vũ vợ dối diễm đã đồng thành Hồ lên là cháu cháu cháu cháu Vợ tuyệt hành rất nẻ mình xin thời, vật cổ đại, sinh vật đã tuyệt chủng Chính mình còn chưa bao giờ được nhìn thấy Nàng không khỏi mở to mắt, nhìn đám mây đen đang tiến đến rất nhanh Thiền vũ bình sát, nhanh chóng rất lạnh Mau, tất cả chạy vào trong phòng, tất cả những thứ có thể cất được thì cầm theo hết, nhanh lên một chút. Từ bố nhà đầu chỉ từng thấy qua cảnh tự như vậy, những người nghe là cháu cháu để của chút lúng quúng tay chân, vừa nghe thiên phủ nói. Các nàng không kịp để ý đến lễ nghi, lập tức cũng chạy tứ tán, bố chính đưa tay kéo lục thực hành đi về phía trong phòng, đột thực hành thử hỏi, "Làm gì vậy? ta còn chưa thấy theo cháu cháu bao giờ cả?" Ông muốn tay ra, kéo gì mà kéo, không biết năm nó thật sự bất hơn sao? Cô giận không đi tới lúc Tử Thanh lại lấy lời nói trước kia của chàng sẽ để ngăn cản chàng, nhất thời cả giận nói: "Nàng được không biết tốt xấu như vậy, cháu đi qua, bất hư cái gì cũng sẽ không còn lại." Một đành lớn thế kia. "Anh nàng lúc nào cũng không biết nữa, còn không mất theo ta?" Thẩm phu cũng gật đầu nói: "Tử Thanh, đừng cáo giận, mà bảo chàng trở nói, đành chỗ cháu này không được đâu." Cô nói, cô bắt lấy tới bên kia của Lục Tử Thanh, cùng cô diễm nàng đi vào. 3 người tiến vào trong phòng, niềm vội vàng đóng tích cửa các trận chính lấy cửa sọ. bốn người lập tụ cũng nhanh chóng chạy vào từ những phương hướng khác, nói đều đã phân hợp thỏa đáng. Lời nói còn chưa xong, chỉ nghe thấy một chàng tiếng vỗ cánh kinh thiên động địa vang lên từ bầu trời. Sao trời phía ngoài phòng bỗng cho một tối sầm lại, xung quanh nhất thời vang lên những tiếng vang chạm dầm dầm. Tự xạo người tuổi nhất lại chưa từng thấy hoàn cảnh như vậy, không khỏi sợ hãi, đứng trốn bên cạnh lục tuyệt thanh. Lục Tuyệt Thanh vỗ nhẹ lên vai nàng, nói Không sao cả, đừng sợ, có tư tị ở đây. Mấy người lục tội bên cạnh, cũng không giấu được sự sợ hãi trong lòng, đều trốn đứng bên cạnh Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh vừa át ổi mấy nha đầu, vừa tò mò máu sang phía ngoài. Vô diễn vốn đang có chức lo lắng, phải thấy vẹn sớt ruột, họ không thể lao ra ngoài, nhìn cho rõ của nàng. Chàng không khỏi lắp đầu, quả nhìn không phải suy đán của Lục Tuyệt Thanh, theo lẽ thường được. Thiền Vũ nhớ mày nhìn ra phòng ngoài lắng nói Sao đã xuất hiện nhiều châu cháu như vậy? Thế này sẽ dân chúng biết sống thế đây. Sao đã xuất hiện nhiều châu cháu như vậy? Thế này thì dân chúng biết sống sao đây? Hội Diễm cũng nghiêm túc nói. Bây giờ đang là một thu hoạch. Một tháng 3 này kinh hành không mưa sản lượng thu hoạch chắc chắn sẽ giảm đi bảy phần trở lại thêm đám châu cháu này đến. Chỉ sợ năm nay dân chúng sẽ hoàn toàn thất thù mất. Đồng Tuyệt Hành nhìn tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. em nhìn hỏi. Vô Diễm, một quận vương như Huynh, sao lại biết về việc trồng trọt đồng án. Theo lý thuyết, Huynh phải là một người, ngay cả ngũi tóc cũng không phân biệt nữa cơ thức. Vô Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này chẳng cũng không có hướng đấu khẩu của Đức Tiện Thanh, hoặc là đáp, ta làm việc ở hộ bộ, đương nhiên phản biết một chút về mấy thứ này. thì ra là vậy, Đức Tiện Thanh cất tàu không nói, lúc này thêm vũ lo lắng hỏi. Có cách nào xui đổi được nhiều châu cháu như vậy không? Để cứ đẩy chúng tàn phá, các thành chắc chắn sẽ rất loạn lạc ếng cao mày đáp thì có thể trợ chúng tự đi chỉ đầu có cách gì đổi được một số nơi chuẩn bị nặng cho cháu này cũng đã thật áp dụng vài cách nhưng lại không có hiệu quả không nghĩ tới năm nay kinh thành đại hạn lại giấc lấy cả bọn chúng nữaiềnú thời gian một tiếng nói đại hạn đã khiến nhân tâm họ sợ sẽ lại thêm đắm cho cháu này thật là họ đề vô trí không biết năm nay sẽ có thêm bao nhiêu nạn dân đây hãy hai ngườilò nước lo dân Huyền Lục Hành không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nét thường tính tình của Vũ nhẹ nhàng, hiền hậu, ý cho nàng trêu chọc, thế thế, lúc nào cũng chỉ hẳn nhiên cười. vốn nàng tưởng Vũ là một người không có chủ kiến, nhưng không ngờ chàng lại là một dòng nối sâu trong cuộc sống của Bạch Tĩnh, thật là thân vương nhân ái. Huyền Lục Hành đã có chút hiểu, thì sao trưởng tôn vô kỵ lại ủng hộ Thiên Vũ làm hoàng đế? Bà giả cô song Trí giả vô yêu, nhân giả vô địch mà Thiến Vũ chính là một người nhân từ Bá giả vô song, không ai địch nội người bá đạo Trí giả vô lưu, người có trí thức thì sẽ không có lo lắng ưu tư Nhân giả vô địch, người nhân đức thì sẽ không có cậu địch trong trời đất này chương 54 Thuận miệng, nói mà thôi Bên tai toàn nghe thấy bọn họ bằng cách xin trừ cháu nhưng lại không có một chút thực tế nào không khỏi phiền lòng mà nát lời xin trừ châu cháu rất đơn giản mà dùng cách đốt lửa hôn khói không phải là được hay sao châu cháu sợ nhất là khói hình vũ xoay người khó tin nhìn được Tiểu Thanh hỏi Tiểu Thanh, đang xác định chuyện này có gì mà không xác định tích lợi kinh nghiệm từ mấy ngàn năm để lại không có cái gì mà ta không biết châu cháu chỉ cần hôn khói là chúng sẽ bỏ chạy không chỉ thế có thể sẽ bị lợt heo nữa là đằng khác Để hành mất mãi Nhìn thấy thiên vũ không tin mình Phố diễm không nói hai lời Thì lên vài bước Nhìn chỗ mảnh vải trang trí trong sạch lần tâm lập tức hiểu ý Rồi đi lấy 1 trăm lửa Phố diễm dẫn cái mảnh vải kia xuống đốt Sau đó mở cửa sổ Đem cái mảnh đó nhận ra bên ngoài vẫn người bọn họ tự vào cửa sổ Nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy vài dẹp bị đốt Bạn hành khói đen mù mịt Quả nhiên là đàn trâu cháu vừa thấy khó đen Lập tức nhẹ đi rất xa Một số không tránh kịp Cánh bị ám khói, có được vài cái liệt rất xuống đất. Vừa thấy tình cảnh như thế, thêm vũ mừng rỡ nói. Tiểu thanh, cách cổ nàng thật sự rất hay. Lần tâm, mau chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Hồi diễn cũng ngạc nhiên nhìn lục tiểu thanh. Trên mặt còn có sự kinh thỉ, không tự hào. Giống như đây chính là chủ ý của nàng vậy. Bên ngoài, một trường khói lửa, còn có nơi nơi đều là trâu cháu Lần tâm, có điều sợ hãi, không dám chạy ra bên ngoài. Lục tiểu hành tiến lên, một phèn đem mạnh, phải, mạnh Một phên đem mảnh vải lành vải, khác cũng xuống, xé thành từng miếng nhỏ, khoát tay ý bảo vô diễn hỗ trợ, đều mới gãy mấy cái chân ghế, đem mảnh vải, quấn quanh chúng, châm lửa đưa cho lăn tâm một cây, nói không phải sợ, sự tình rửa khó đến đâu, cũng phải nứa mặt, kỳ thật bước đầu tiên, không có gì là đáng sợ, rồi cho mục tụ một cây, nói đi Tây Viện, và với những người trong phủ nhà ta, chúng ta đang nhóm lửa, uống khói, đàn châu cháu Một cây đưa cho Hồng Ngọc nói, đi tìm Nguyên Phong. Của Hàn đứng nơi khác tiếp tục đốt lửa hôn khói, thả nhanh càng tốt. Nhìn qua tiêu xảo, nói, mội ở lại chỗ này giúp đỡ mọi người. Chính mình cầm lấy một cây đuốc rồi nói, ta đi bác viện cùng nam viện, kêu mọi người đến. Đi các tỉ muội không có gì phải sợ, cháu cháu không ăn hiệt được mọi người đâu. Cửa vừa mở liền xong ra bên ngoài, phía sau lục thụ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, theo lục tiểu thanh xong ra ngoài. Thiền Vũ cùng cô Diễm sống sốt nửa ngày. Thiền Vũ thật giải nói, Nàng đem hại, Hại, lại lão ra chúng ta vứt ra một bên, Chẳng lẽ chúng ta không thể giúp được gì sao? Cô Diễm lắc đầu nói, Không phân phó đệ, không phải là vì, Do đệ, còn phải đi làm chuyện cứu vãn toàn bộ kinh thành Khổ nạn chăn cháu hay sao? Không phân phó ta, vì nàng có giận mình, Không muốn quan tâm ta. tại Ta chưa từng nghĩ đến, Khi gặp chuyện khó khăn, nàng có thể bình tĩnh được như thế, Trong khoảnh khắc đã nắm bắt được toàn bộ b đưa ra những phân phó hợp lý nhất. Ta tùy biết nàng rất đặc biệt, nhưng vẫn cảm thấy tác phong của nàng có chút hơi lỡ mãn, không nghĩ tới là ta đã xem thường nàng, nếu mà trầm ổn, sắc bé như thế nằm như bình thường chỉ sợ còn cảm giác nàng. Dứt lời, trong mắt không tìm được hẹn lên một tư kinh hình cùng bắt đắc sĩ. Thiên Vũ nhìn vui diễn tới đầu nói, đệ vẫn biết nàng không giống như tựa bình thường, đệ thưởng thức nàng cũng bởi sự đặc biệt đó. Trên người nàng có xin chuyện gì, đại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì nàng là lục tiểu thanh, bởi vì nàng gọi là lục tiểu thanh, nàng là lục tiểu thanh duy nhất. Vô diễn nghe lời này, nhìn kỹ thiên vũ vài lần, chồng từ một lát rồi nói, ta sẽ không buông tay, thiên vũ cười nhẹ nói, <cười> của huynh thì chính là của huynh, không phải của huynh, thì cho dù huynh có dùng nguyện pháp mạnh mẽ để sẽ lại như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không được. Hai người nhìn nhau thật sâu, ý tứ trong lời nói đó, cả hai người đều hiểu, hiểu được. Châu cháu ở khắp nơi tàn sát bửa bãi, khắp nơi trong vương phủ, bắt đầu diễn lên những đám khói đang cuồn cuộn. Không lâu sau, trên bầu trời vương phủ, điện không còn thấy châu cháu, sẽ mé mạng đến nữa. Nguyên phòng nhìn thấy sự phân phó của luật tự thanh, dẫn theo vài gia đình ở bên đường cái, cũng dựng lên một đống cụi của vỗ lớn. Khói đặt cuồn cuộn bốc lên, châu cháu buồn phía đều tại ra đồng thời phảii và người đến từng hộ gia đình kêu gọi mọi người thì bên châ cháu đãã như vậy mà gặp khói đạp liền chạy mất thì việc không khó rất lên đống lửa lớn chỉ là chăm chút đã đã hoàn thành một cỗ khói đạp khổng lồ từ bốn phía rôngg lên cho cháu gặp khói đường Khánh né bị lửa thiêu giống như mưa àoảo ào rơi xuống bị lửathêu giống như mưa áoảo rơit xuống Không bao lâu sau, trên ngã tư đường, sức nhanh chuyển đến tiếng vang của chiên trống, làm chấn động cả một vùng trời. Một đại đội cầm trong tay cây đuốc vừa chạy vừa la lớn. Hoàn hượng có lệnh các môn các hộ đều phải đốt lửa hôn khói. Hoàn hượng có lạnh, các môn các hộ đều phải đốt lửa hôn khói. khói. Lạnh đã được chuyển như thế, không bao lâu trong ngoài viện đều có khói đặc cuộn cuộn bốc lên. Trên trời, theo nơi đều có cháu cháu, lên có một đống lửa, theo lật khói rơi xuống. Người trong kinh thành thấy vậy, lập tức làm theo Nơi nơi đều diện đóng lửa, không lâu sau, trên mặt đất, đã chất thành một tầm dày, xác cụa châu chấu. Lực thanh đứng ở trước cổng cung phủ, nhìn khói đặc khủng cụa xung quanh. Bị khói làm cho lại chày rầm dòng, dòng, bón giận nói. Trời ạ ta đây lại đang làm cái gì vậy không biết. Uống trận đã nắm rồi, lại còn kêu bọn họ, dùng khói lửa để hôn đàn châu chấu. Mẹ ơi, những độ không khí lại đang thêm mấy đội rồi. Ta thật sự làm mình, là làm mình, tự làm mình chịu mà. Những người này thật cũng là và đống lửa lửa lửa rồi, tự nhiên hoang phí như vậy, liều mạng đốt lửa thiêu. Giờ phải mùa đông đâu mà cần sửa ấm, đây là mùa hè mà. Đã vậy hoàn toàn, con thi nhau phóng hỏa, đúng là không muốn cho người ta sống nữa. Đợt tuyệt thanh, oán giận. Hồng Ngọc đang chuyện cho phụ an bài tốt. Lặng lặng, đứng bên cạnh nàng, nhìn tịnh nói. Tịnh tị, tị không biết đó thôi, cho cháu rất đáng giận. Nơi nào cũng bị khô hạn, nó liền xuất hiện ở nơi đó, không cho người dân một đường sống. Nhưng vì chúng kết hành cả đàn như thế, mọi người đều không có biện pháp đổ chúng đi Chỉ có thể tỉ tiện chúng thành sát bường bãi Hôm nay thành vất vả, nếu có biện pháp độ chúng đi Thậm chí tư diệt chúng nó tự nhiên sẽ càng khinh khói, càng tốt Thủy Tử hành khổ sở nói sống biết như vậy, phải đừng nói, nắm chết đi được Hồng Ngọc nhất thời về có luật Tử Thanh nói Thủy Tị, không thể làm như vậy Phải biết rằng, từ nay về sau, mọi người ai ai cũng đã cảm kích tỉ tiện rất nhiều "Vì giặc, cuộc cao kia của tỷ tỷ đã cứu người trong hiện hạ đó." Bùi Tuyệt Hành Lịch Hồng Ngọc một cái, nói: "Bất quá, ta chỉ thuận nó ra mà thôi, đừng trông mong ta như vậy, người trong hiện hạ ta không có khả năng cứu được, ta chỉ cần chính mình tự rơi tự tại được rồi." Hồng Ngọc còn chưa kịp trả lời, Bố Diễm ta trấn đen thôi, đi tới nói, "Tỷ Hồng Ngọc, nói của rất hoa trương, nhưng mất quá những lời này của nàng, quả thật ta cũng không biết bao nhiêu là người, về sau có bệnh pháp khó này." Những nơi bị nạn trâu cháu có thể tránh được rất nhiều tội thất. Lực tuyệt Thành thấy cô Diễm, một thân quần áo đem như đáy nồi, trên mặt, trên đầu và loại trơ bụi, cùng với mồ hôi không ngừng chạy xuống, làm cho khuôn mặt tuấn tố giờ nhìn không khác gì lý quỳ. Lực tuyệt Thành nhắc hời, nhưng không được cười ha ha nói. <cười> Haha, như vậy thật sự là rất có khí chất không tội không tội, dân như châu Phi chạy đạn đấy. Người ngoại quốc, hello, beautiful, very good, very very good. Cô Diễm nhìn thấy Lực tuyệt hành chết cười chàng Của đầu nhìn lại trên người mình, không khỏi những mày. Cô rồi vội vàng nhắm lửa, không để ý bộ dạng mình. thấy đứt lửa, Tông cũng không có ý. Trời tức, liền tiến đến, nâng toàn sợ soạn hai má trắng nãn của nàng. Ngọc tự thang lôi ra phía sau, cả dẫn nói, làm gì vậy? Trên tay vô diễm, đều là than bụi, liền vân tay lung tung, lão lâu kẽ mặt vài cái. Lý Quỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hữu. Cùng với lỗ trí thâm và võ Tông, Lý Quỷ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Luân Sâm Bạc nhưng cũng là nhân vật lỗ mãn nhất hoặc Luân Sâm Bạc với được danh Hác Toàn Phong hay là Thích Nghiêu Lý Quỷ ít khi trên mã xông trận Lý Quỷ dùng đôi rìu để chết hạn kẹt hồ dù bên ngoài lỗ mãn và không hăng nhưng rất một trung thành và tính nghĩa Lý Quỷ thường uống rất nhiều rượu thường thường đánh bạn kẹt hồ khi đang say nhân vật Lý Quỳ có rất nhiều nét tương độc Với Trương Phi trong Tam Quốc Chí nghĩa của tác giả là quán Trung Quay về đời đường Làm Lưu Manh, tác giả Trương Ngọc, chương 5 năm. Bạn thưởng cái gì? Hồng Ngọc vừa né công kích của Tịch Hành vừa nói: "Thì thì ỷ trách muội, vừa rồi muội cũng đi nhóm than củi và đống lửa nên tay muội mới đen như vậy, không phải là muội cố ý đâu." Vì Tịch Hành tức giận, nhìn hai tay đen sủi của mình, Hóa ra vừa rồi Hồng Ngọc có đi giúp nhóm thêm mới đống lửa, rồi nàng lại khích động nắm tay Tiệt Thanh. Tiệt Thanh không để ý, lấy tay lao mặt, hoàn hảo biến mình thành người châu Phi tránh tống. Hai, ngoài hai con mắt có lòng trắng da thì chỗ nào cũng đen, chẳng khác gì nổi đít. So với cô Diễm, chỉ có đen hơn chứ không kém. Hồng hành cực kỳ phẫn nọ, hùng hàng tiến lên, đạp cô Diễm đang cười lên của một cuốc. Rồi quay đầu, họ phì phì nhìn Hồng Ngọc, cười đến không còn hình dáng hữu nữ, rất soạn người. Hải tạ mất mặt trước vòng cô Diễm, được chết được. Doanh người không thể để ý hai người, chạy vào trong phòng. Sau lưng, vẫn còn chuyển đến tiếng cười rất hoa trương của cô Diễm. Hai người trong kinh thành, bận rộn hai ngày, thiền vũ cũng bận, không hồi phổ. Cô Diễm ngày ngày chạy qua tấn vương phủ tươi tin giống như quân mất, tình vương phủ mới là nhà của chàng. Lục việt thanh hận trong phổ, vực mình, trống mắt, nhìn, cho bụi bay bay đầy trong không khí. Nghe nói hoàng thượng hạ lành, dựng 20 mươi thiêu lớn ngoài hành Đốt liên tục trong hai ngày hai đêm Bây giờ trong kinh thành giống như một cái lò lớn Nơi nơi khó đặt cuồn cuộn Không khí nóng hưởng hực, làm người ta rất khó chịu Trong không khí nồng đựng khói lửa, làm người ta không mở mắt ra được Kinh thành có chịu hoa khai một trận, rồi quát <cười> Có nhầm không vậy? Đốt hai ngày rồi mà vẫn còn đốt tiếp cháu cháu gì mà biến thành cho cũng hết rồi Còn thiêu thiêu đốt đốt Muốn thiêu chết người cả người hay sao? Bộ diễm ngồi bên cạnh lạnh nhạt trả lời Nóng thì nhảy xuống nước cho tình đi thực hành trừ mắt nhìn bộ diễm từ từ này có phải hay không Hôm nay bị khói hút học đâu rồi Ngày nào cũng tranh cãi với mình Một khí chất của quận vương cũng không thấy Mà, ngày càng, cá đạo. Mà ngày, càng, ngày càng bá đạo Đúng thì nói thẳng theo ý mình Lúc lại nói người khác không đúng Được chết người Nổi lạnh một tiếng <cười> Ta không ngại huyên làm vậy Nhưng ta hy vọng Huỳnh phải tìm vương phủ mà nghỉ nước Ở kế vương phủ có những người khác cần uống nước Huỳnh đừng làm ô nhiễm nguồn nước ở đây Tài vũ diễm xoa đầu tuổi thanh nói Nàng yên tâm, muốn nghỉ nước Ta sẽ tìm cho nàng một nơi phù hợp Chỉ sợ có người nhìn thấy Để đem lại tới tìm nàng Người tuổi thanh thấy một trận dùng mình Nên sang một bên nói cảm ơn, muốn xoa so đầu cũng đừng có xoa so đầu ta ta Huynh ở đâu thì về nhà Huynh Mà xoa so đầu người nhà Huỳnh ấy Vũ diễm nhìn đầu cười đà Nàng không dám Hơ, buồn cười, ta mà sợ mấy thế này Ta là người, theo huyết vô thân Cho dù, có chuyện mang quỷ Hù dạ ta cũng không tin Muốn lấy mà thứ đó dọa ta, kia sao đi Tiện hành, rất kinh bỉ Chuyện này có vô diễm Hai người không ai nhìn ai Thiền vũ mệt mỏi, tươi sái đi vào Tiện hành phẩm thích và dậy, tiện mại đánh khát vọng nói Thế nào, cho cháu có hết không Ngừng nhóm lợi được chưa Thiền vũ từ một nơi ngồi xuống Nhìn nước ôm mang ướp lạnh trong ta lục tổ Nhanh như chớp uống hết một hơi rồi đặt lên bàn thì phóng qua lục tiểu thanh nói nhanh, cục diện ở cung thành cơ bản đã ổn định, cháu cháu vừa chạy hết rồi, bị tiêu diệt cần hết nhưng phụ hoàng nói cần hôn thêm một ngày nữa, không thể bỏ sót rồi chỉ một con, lục tiểu thanh cắp hết, vẫn còn muốn hôn thêm một ngày làm sao ta sống nổi nữa đây ta bị nương chí mất thịnh vũ cười nói, tiểu thanh chỉ khó một chút, qua hai ngày là tốt rồi tiểu thanh à, lần này ta phải đang tặng nạc Nạn châu chấu vẫn là vấn đề phức tạp nhất của đại đường ta Ngay có biện pháp của nàng, nạn châu chấu gấp nơi có thể đối phó dễ dàng Hành hôm nay cũng hoàn cực kỳ cao hứng Tự dặn kinh hành có tai họa nghiêm trọng Nhưng từ nay có cách xử lý nạn châu chấu Sẽ phải lâu dài thì chỉ có lợi chứ không có hại Tựa thanh lần này là nàng đọc công lớn rồi Tựa thanh trọn trần mắt nhìn thiên vũ nói Vậy có ban gì cho ta không? Có gì thưởng cho ta không? Muốn phòng ta là công chúa hay là quận chúa? Ta không chạy đâu, cho bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. cô Diễm đang uống ngụm trà, nghe vậy phốc một cái phun ra, trưởng mắt khó tiên nhìn Tiểu Thanh. Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Phòng nàng là công chúa, quận chúa ư. Chắc hai ngày hôm nay nàng bị hôn đến lúc hôn mê luôn rồi, sao nàng không bảo phòng nàng là hoàng hậu luôn đi? Tiểu hành chở mắt liên cô Diễm, hoàng hậu thì ta không cần, dùng cùng nhiều đàn bà chứ sẻ một người chồng có cái gì hay đâu. Ta muốn chồng bồ ta cả đời chỉ có mình ta Trân trọng ta, quan tâm ta, nghe lời ta thôi Những lời này là thân hình vô diễm chấn độc Hảo quan trong mắt không ngừng biến hóa Kẹt gieo nhìn lục Tuyệt Thanh Mà Tuyệt Thanh lúc này Ta không kịp chú ý đến sắc mặt vô diễm Vẫn còn hiến trí Bừng bừng hỏi Thiên Vũ Bán thưởng cái gì? mình nói ta nghe một chút Thiên Vũ ngược lại hỏi Tuyệt Thanh Ta có nói phong thưởng sao? Vì hành Thanh lên Ồ, Vinh nói ta lộng công lớn Hoàng thượng rất cao hứng, diễn theo định luật quán tính phát triển, tiếp theo sẽ là phong đại gia, phong thưởng cho ta. Thịnh Vũ, huynh đừng nói là cả phong thưởng cũng không có đây chứ. Phong hoàng, Quynh sẽ không nhờ mọn về chứ. Thịnh Vũ trực tiếp bấm qua những lò này mà không hiểu. Thấy vẹn mặt của Tự hành thì bật cười nói, Kinh Thành gặp Tài Ương trong năm hiếm có, nàng không còn có ý muốn phong thượng. Nạn so nạn trâu cháu sẽ có rất nhiều nạn dân chạy nạn, Chỉ đỉnh trước tiên phải chuẩn bị phát lương Phụ hoàng lúc này cũng phải tập trung vào xử lý vấn đề tiếp theo Không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhạt Hơn nữa, ta cũng đã bằng báo với phụ hoàng Ngàn tự lục với quốc gia, không dám thể công, không cần ban thưởng Nhịn xuống ý, muốn gỡ đầu thiên vũ Tuyệt hành hung hăng trùng mắt nói Huỳnh có nhầm không? Không cần ban thưởng Ai nói không cần ban thưởng? Ta cần, đó là bạc trắng đó Thiên vũ, Huỳnh có biết là ta yêu tiền? Vậy mà, Huynh lại miếng ban thưởng cho ta. Xin miến ban thưởng, ý của Huynh chứ chắc đã là ý của ta đâu. Thịnh Vũ buồn cười nói, Tử Thanh, ai bảo hàng ban thưởng là bạc. Không phải bà khi là cái gì, trên TV đều dễ như vậy. An Lập Công thì đều được ban thưởng hòm lớn, hòm nhỏ đầy bạc. Nếu không thì ban nhà đất hoặc mỹ nữ. Ta là nữ tử, chắc sẽ không ban mỹ nữ cho ta. Vậy thì mời bạc ra thì còn thưởng cái gì khác chứ? Không đợi Tiểu hành đưa ra lý do, Vũ Diễm ở bên cạnh, đến lại bình tĩnh nói. Bình thường, Hoàng thượng bán thượng không ngoài mấy câu nói, hoặc là thi họa và cũng bán thượng một đĩnh bạc, một đĩnh vàng, là ý nghĩa tượng trưng. Nàng nghĩ, nàng người có thể ban cho nàng, một toàn nối bằng vàng để ốm hay sao? Nghe bố Diễm nói xong, thực hành nhụ chí tivi lừa người, làm mình tự nhiên cao hứng, bỗng dưng cảm thấy ế ỏi nói. Thôi quên đi, mà thứ kia, Chẳng dùng được, nếu ngày nào đó Vũ Hoàng Huynh nhớ ban thưởng thì ban thưởng bạn là được Cái khác ta không có hứng thú Thiên Vũ cười nói, đúng là yêu tiền để mở cả mắt rồi Trường 56, có lẽ ta có thể khiến trà đổ mưa Nhóm một cái đã 7-8 ngày trôi qua, mưa vụ đẹp trời cuối cùng cũng kết thúc Không khí hôm nay khoa thật càng ngày càng nóng Càng ngày chỉ ngồi trong phòng mà mồ hôi vẫn chảy rầm dòng Lập Tử Thanh vốn không sợ nóng Nhưng hành tiết này quá mức khắc nghiệt, hẳn nữa lại không có mưa Không khí không nóng khiến cho nàng phát hỏa Sáng sớm trên vạn trời sáng sớm trên vặn rằm không, không một gẫn mây Không một cơn gió nhẹ khiến vũ trở lại vương phủ Gặp được tự hành đang nóng lực ngủ không yên Chàng phía mặt vô tình đi ra chỗ cây cầu âm ô phía sau viện Làm dần như vẻ những tiệm nói Ta muốn ra khỏi hành nàng có muốn đi theo ta không? Tự hành ngẩng đầu, nhìn sắc trời nhíu mày nói: "Trời nóng như vậy, muốn đi đâu?" Hình nói: "Đi xem xét dân chúng ngoài hành." Phượt qua, bố nặng cho cháu, tất thế, nhưng vẫn chưa đi xem qua tình hình như thế nào. Hôm nay nhìn lúc còn sớm, đi thượng xem. Lục Tự Hành nghĩ, "Chứ sao ở trong phủ cũng nóng như vậy, sợ rằng đi ra ngoài một ngày cũng tốt." Tuy thế, nàng muốn theo bố nhà đầu của Vũ xuất môn. Trời quá nóng, người đi trên đường để cố tình kẻ muỗng đón trên đầu. Tránh cho mặt trời cho đến Thái Dương Hơn nửa ngày Trước đây mới xảy ra nạn trao cháu Tất cả đều lộn xộn Xe bánh xe ngựa Bánh xe người đá vứt ngọn ngang ngoài cửa thành cô Diễm không biết từ khi nào Thì đã đứng trò ngoài hành Hãy chỉ xe ngựa một trước một sau Đứng ngoài hành mà đi Thái Dương, Thái Dương đổ nắng xuống đỉnh đầu Thế nhưng có phần người trong lòng So với mùa đông băng hàn còn lạnh hơn Trước mắt là vô số hoa màu Vụn kiếm sóng của nam nhân cái đổ một ngang lại thành một đống, sau khi châu cháu lên ngang tạn xác, đọi sóng người nam nhân đã không đủ nơ, no. nay đã thực chẳng còn thừa lại gì. Đợi tới khi có sự can thiệp xử lý từng chỗ hỏng nhỏ, phẳng đã bạc màu. Nước nơi trước kia nơi cái kia có hội từng sóng bồng bềnh, nay gặp nơi một mảnh tĩnh mịch. Một tự thành ngồi trên xe ngựa còn muốn xuống xe phơi nắng, lại bị mụn mảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Khó mà tin được, lên dù sự mắt nhìn xuống xe đi đến. mở rộng xuống nhẹt lên một cục đất, xếp mạnh tay cũng không thể bóp nát nó. Không khoảng trong lòng rung động nói, Trời, như thế nào lại biến thành cái dạng này? Ta chưa từng gặp qua nơi làm cũng biến như vậy. Phương cấp như vậy, tất cả hoa màu khẳng định toàn bộ chất sạch. Thuyền cũ trên mặt không có biểu tình, ngần đầu thấy xa xa có vài bóng người đang đi tới không nói lời nào mình cứ bước đi qua để tự thành đứng dậy nhìn theo phía sau thêm vũ lúc tới nơi thấy rõ là hai nông dân quần áo rách dưới một già một trẻ não nhân ngồi xóm đang dùng đồ vết nước từ thùng gỗ để lên một cái hoa màu mình trẻ tuổi đứng bên cạnh cây hoa màu đã cong theo được thực hành ngọng đầu nhìn thấy lão nhân còn mắt vô hồn khuôn mặt vàng vọt không nhìn ra dáng vẻ đã nhìn kia mỗi lần run run bắt tay Làm như vẻ, sợ làm đau, cây hoa màu Từng chút từng chút, mong nó đứng hẳn dậy một, một lần tưới nước là một gốc nước tưới Hai bên trái phải Thấy nhưng nước kia hết thảy để bị mặn đất không nứt nước chừng ngay cặt một chút ẩm ướt trên bề mặt Cũng không lưu lại Lão nhân bắt đầu thở dài Tiếp tục tưới Hiền vũ đứng ở sau lưng hẳn lửa ngày Lão nhân kia đều sắp chuyên trú làm việc Không phát hiện thì sao có người đứng Vẫn là người trẻ tuổi gần đầu Nhìn thấy đoạn thiên vũ Đến đứng dậy tiếp đóm Thiên vũ ngồi sổn xuống Tận tình hỏi lão nhân Lão nhân ra Trong nhà còn có nước không? Lão nhìn bèo mặt chưa rót lát đầu Đã không còn ngay cả chút nước uống Cũng đều khô hạn Bữa này chỉ có thể mua chút nước như vậy tới lên Nước cũng càng ngày càng ít Càng ngày càng khô hạn Không viên còn có thể duy trì được mấy ngày nữa Lợi tuyệt hành ngồi sống bên cạnh lắm nhưng khó hiểu Lão bá Nhà ngươi Nước uống cũng không có Tưới nước cho hoa mà làm gì? Người tưới nước nhiều như vậy cũng đâu có tác dụng gì Đã nhìn thảo dài thật sâu, bác sĩ nói Chúng tôi cũng không có biện pháp Nếu năm nay ngay cả điểm ấy cũng không có mặt thu hoạch Chúng tôi đây sau ngày sẽ sống như thế nào? Hiện tại còn chất nước, người trong nhà thì thế nào hay thế đó Có yếu là bảo trụ sinh mệnh của cái hoa màu này Bảo trụ mạnh chúng nó cũng chính là bảo trụ sinh mạnh của chúng tôi Hey, không biết hôm nay trời thử mưa lại đây Để không mưa chúng tôi còn có thể sống như thế nào đây Rất lời mắt lên đỏ lên Nước mắt rơi xuống Thiên Vũ hít một hơi ôn nhòa Nói Lã nhân ra Người đừng lo lắng Hôm nay trời nhất định sẽ mưa Không lâu sau sẽ mưa Vô diễm nhìn thoáng qua bóng dáng Thiên Vũ trầm mặt Không nói gì Lã nhìn gần đầu nói Hoàng thượng nói qua mấy ngày nữa trời sẽ mưa Chúng ta tin tưởng là của hoàn thượng Hôm nay, trẻ sẽ mau mưa Thìm vũ vỗ vỗ vai của lão nhân Im ngặn không nói Đập Tử Thanh đến dậy, nhìn cây hoa màu Trúc mắt, lại ngẩn đầu Nhìn xem xa xa, thở đến và nắm mây không tính động thở dài Loại thời tiết này làm sao có thể mưa Mấy người thẳng mặt Nửa ngày, xoay người rời đi Chính là mới đi được nửa bước năm tử trẻ tuổi cuối sau, lên kinh hô cha cha ngươi làm sao vậy? người làm sao vậy? Mấy người nhìn lại chỉ thấy lão hán kia Ngã bồn nhào Không nhúc nhích Hiền vũ vội bước tới Vô diễm nhìn lão hán chậm chậm nói Bị cảm đáng Người trẻ tuổi gấp rút Lên lão nhân tỉnh lại Thế nhưng người thế nào cũng không tỉnh Được thực hành đứng ở bên Thấy tình hình như vậy Thời dài một tiếng Đi đến chỗ vô diễm Từ trong thùng Đưa ra một chút nước Vỗ lên Vỗ lên mặt lão hán Xa dây hiệu nhân trung Không bao lâu sau Lão hán Hịt một hơi, chậm chãn mở mắt ra Cô Diễm kinh ngạc như lực tự hành Người nghĩ, nghĩ lại không nói gì Sau khi tiếp nhận lời cảm tạ Của người trẻ tuổi Tự biến trai con lão Hán Mới người yên lặng trở về Đột nhiên thiên củ thở dài nói một hơi Vì sao hôm nay vẫn chưa có mưa Hôm nay nó không có mưa Dân chúng biết sống thế nào đây Cô Diễm trọng trọng nói Không thiên dám cũng có nói Trong thời tiết ngắn không khỏe có mưa Tuyệt Thanh quay đầu, nhìn, liếc một cái Sẽ ruộng không muốn quay về Một lòng muốn nhào vào hoa màu của lão hán Trong lòng không khỏi đau xót Trong lòng không khỏi đau xót Tại đây là thời điểm Dựa vào ông trời mới có cơm ăn Nếu gặp đại hạn cùng nặng trâu trấu Những người này trừ bỏ anh xin Còn có thể sống như thế nào Nếu gặp bằng quân vương sáng trói Có lẽ có thể còn mạnh sống Nếu ngộ nhỡ không được Cũng chỉ có thể tự trách mình vận mệnh đã như vậy Trời ơi Trời đúng là đúng là trời già chết tiệt Tị tị, người làm sao vậy? Lực tuyệt hành đang khắc thần tập trung suy nghĩ Nghĩa vậy giật mình, dừng bước, dừng bước ngần đầu Thì bốn người lục tụ kẻ mặt đau lắng nhìn mình Thì sạc đau lắng hỏi Tị tị, có phải thân thể không thoải mái? Hôm nay trời nắng quá Lực tuyệt hành lắc đầu nói Ta không sao, chỉ suy nghĩ vậy thứ thôi Tiền vũ cùng vô diễn dừng bước Quay đầu nhìn lực tuyệt hành Hai má đậu phồng phường bị phơi nắng Thiên Vũ ôm nhu nói Tiểu hành không thoải mái cứ nói Mặt trời thời tiết này rất độc ác Nàng nên ở trong xe thì hơn Lục Tiểu hành nhìn thẳng qua Thiên Vũ cùng Vô Diễm Bắt gặp hai người thân thiết nhìn mình Nhìn Tiểu nói Ta không thể quen chiều chỗ như vậy Thiên Vũ trở về đi Không cần đến nơi khác nhìn đâu Thiên Vũ suy nghĩ họ một chút lần này nói ra là có ý gì cô Diễm cũng nghĩ họ nhìn nàng Hai người đều biết Lục Tiểu hành Nếu bản thân không muốn đi là cũng không ngăn cản người khác như vậy Nói như vậy, tất cả là có ý tứ khác. Người tuyệt thanh ngẩn đầu, nhìn đám mây to, tự gió thổi bỗng trôi bồng bềnh trên màu trời. Thì xa trên trời, sẽ như tụi lại những đám mây trắng, nàng từ chú đầu trầm mặn một lút. Trở về đi, có lẽ ta có thể làm cho trời mưa. Quay về đời đường làm Lưu Manh Đặc sản Trung Ngọc Người đọc Tịch Hạ chương 57 Chuẩn bị trước khi thành thần Bài này vừa nói ra, những người đứng ở bên cạnh nàng đều là một cái mặt kiếp sợ. So. Nửa ngày sau, cô Diễm mới lên lại tỉnh tĩnh, nói Nàng xác định. Thủy Thành bắt đầu nói Ta không dám xác định, chỉ là thấy mọi người hết mừng nghe theo thêm mệnh. Cùng với trời nó, không biết khi nào thì trời sẽ mưa. Không bằng tự mình thử tạo ra một lần, có thể ta sẽ thành công. Thiền Vũ khi sau một hơi, Ảc chế chung động trong lòng mình, nói Tuyệt Thanh, ý của nàng là muốn tranh cùng trời sao? Trời không cho mưa xuống, nàng có thể làm cho trời mưa được hay sao? Tuyệt hành ta vẫn đều biết nàng là người không tầm thường, nhưng loại việc này không thể nói bởi được. Ngay cả không thiên dám viên thương cương đều đoán không ra. Thì sao, khi nào trời sẽ mưa, nàng chẳng lẽ lại hạn hơn so với hán sao? Tuyệt hành tài tại cười nói, niềm vui khi đấu với người là có hạn niềm vui khi đấu với trời là vô hạn, viên thiên cương hắn làm được, ta cũng làm được, hắn không làm được, ta cũng sẽ làm được. Hắn chỉ biết sửa vào sự tự nhiên của trời đất mà đoán trời mưa, lại không biết con người cũng có thể làm cho mua xuống được. Vạn phần trong trời đất, mặc dù có định luật sinh của nó, nhưng nếu dùng mọi lực để đánh gỡ cũng không phải là một việc khó. Đi thôi, ta tự rằng biết một ít, nhưng là cũng không biết có thể thành công hay không. Thời dịch trên trời tiếp tục nhiều mây, trở về chuẩn bị một chút, có lẽ ngày mai lại có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, Linh nhảy lên xe ngựa, bộ diễn cùng Thiên Vũ, vũ liếc nhau. Bộ diễn cẩn răng nói, Huỳnh tin tưởng nàng, bất kệ nào muốn làm cái gì, Huỳnh đều duy trì tin tưởng nàng. Thiên Vũ cũng gật đầu nói, cùng lắm thì chỉ bị sự mật thôi, đó gọi là một sự tại nhân thành sự tại thiên. Nếu cái gì cũng không làm, thì làm sao mà biết được kết quả? sẽ được cái gì? Có lẽ nàng thật sự có thể mang mơ đến cho chúng ta. Điện luận tin tưởng là nói của tiểu Thanh. Vậy thôi, trở về chuẩn bị. Mấy người giúp ngựa quay về. Được tiểu Thanh một khi đã phân phó đầy đủ lên chạy tới đại hội học viện, bề ngoài lại nói: "Ai đã từng gặp qua người biết suy nghĩ lại tự mình động thủ chưa?" Đi Vũ cũng không hỏi thêm gì nàng, tự mình cũng Vô Diễm để sắp xếp mọi việc sẽ theo sự phân phó của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, một lực tụ tụ tập ở trong phòng tuyệt hành Mọi người nhìn nhẹ mau chân giúp tuyệt hành thu hợp tốt, để muốn đi theo nàng để xem náo nhiệt. người có thể kêu trời đổ mưa, không nói đời này thì sợ kiếp sau cũng không có mà xem Chuyện kinh hãi hãy tục như thế, chuyện mình sẽ có thể không đi chứng kiến từ đầu lần cuối được. Người tuyệt thanh ngấp sang một cái, nói là các mụ muốn đi. Để lúc đó nếu có chuyện gì thì cũng đừng trách ta không nhắc nhảm các mụ trước nha. Đàn tâm về mặt kinh quyết nói, nhất định phải đi, mặc kệ có khổ có mệt, chúng em đều phải đi theo người. Lục tụ cũng vội liên tục cật đầu, đủ tụ thanh và thách Lâm nói, mệt thì sẽ không mệt, chính là sẽ bị nóng mà thôi. Một khi đã như vậy thì chúng ta đi thôi, chắc là bọn thiền vũ cũng đã chuẩn bị tốt mọi thiếu rồi. 5 người mới đi ra khỏi cửa để gặp vô diễm quay trở về đón các nàng. Vô diễm nhìn lục tụ thanh nói, Tất cả đều đã làm tốt theo yêu cầu của nàng rồi Hiện tại chỉ còn chờ nàng đến nữa thôi Một thanh tay nhậu bé vung lên Mang một chút khí chất Nói dẫn đường Rất lời uy phong lãnh liệt Tưởng bước vững vàng đi về phía trước Tìa sáo theo sát ở phía sau nàng thì mặt xuống bái nói Tỷ tỷ không nghĩ tới tỷ tỷ Cần có phong độ đại tướng như vậy Mội nhưng là đại phát hiện Thêm một mặt nữa của tỷ tỷ rồi Một tử thanh ngừng cao đầu của tỷ thần khí nói Đó là đương nhiên, vật nhân vật có thể mang lại hòa bình, có sự ổn định cho đất nước Võ có thể ra xa trường, điểm vinh, có tài kinh thế, tiến tới trị quân bình thiên hạ Ngay cả đến Phạm Lãi, tổng võ cũng phải mặc cảm, giải cán khổng minh, thua một cách khuyết phục Ta chính là một kẻ, thế hệ thiên kiêu Ôi, cái gì vậy? Một tính thét kinh hã chạy vang lên, người đang phi thường, có khí chất Lấy một cú ngã, hụt đầu để tiêu chuẩn, ngã thẳng ngay vang ra ngoài Mấy người đi sau, trận mắt há mồm, nhìn Lộc Tuyệt Hanh, phát vòng cửa, kêu oai oai, sổ sao mũi hỏi đứng ngay ngất, Thường ngày, Vô Diễm đột nhiên bật cười ha hả đi lên phía trước, ngồi sổng xuống bên cạnh Lộc Tuyệt Hanh, Nhìn Trang nói, đây là tài, kinh thế của nàng sao, đây là gia sát trường, điểm binh của nàng sao, bội phục, thật vội phục. Lộc Tuyệt hành một mặt chạy vật, cố gắng từ mặt đất đứng lên, một mặt nghiêm đậu hôn hăng trở mắt nhìn Vô Diễm, cười cái gì mà cười, Cũng không muốn có người mới huynh cản cáo tôi đánh răng Này, mình có phải đàn ông không đấy mà đỡ ta đứng dậy, bằng không ta cũng không đi cầu mưa nữa Mình cứ ở đó mà chờ tên hình vũ đánh chết Sau đó chờ lên hong gió nửa ngày Làm thành bánh vào nhân thịt người Hồ diễm vừa vươn tay ra kéo lực tử thanh đứng lên, vượt cửa nói Chiếm biết nói hoa, cũng không biết nhìn đường đi Có người đi đường như nàng vậy sao? Nàng bị ngã chết cũng xứng đáng Thực thanh một bên xa đầu gối Một bên quay đầu Trường mắt nhìn bốn nha đầu xinh đẹp Đánh cửa khúc khích Không tội nói Không chết cười Ngày mai Thảo cánh cửa này ra cho ta Không có việc gì Cần gì phải sửa sang lại cao cấp như vậy chứ Muốn làm ta không qua được phải không Cười Con cười Sau khi đã thấy ánh mắt Sắc hơn đau phi Của mình Hiện tại thật sự Là dùng không được hiệu quả Thực tuyệt thanh thường cho bọn họ Bọn cái ánh mắt xem thường Bọn hận xoay người Tự động nhìn lên ngựa, ở trước ngoài cửa lớn không nhìn mọi người vui diễn buồn cười nhìn lục tuyệt hành chưa vào bên trong xe ngựa trong lòng cảm thấy vui sướng chỉ cần có nàng ở bên cạnh thì chàng đã cảm thấy tâm tình của mình thật tốt không tự giác được sẽ cười hành tiếng cũng chỉ có nàng phải có thể làm cho chàng cảm thấy vui vẻ đến vậy cách kinh thành 7 đến 8 dặm ở mọi lối cao nhất ngoài hành toàn người tụ tập ở trên đỉ nối tuyệt hành thấy trên đỉnh nối chửi lưỡi chân đóng 40 Đóng lửa ở hai bên trái phải Được thịt thanh hãy chuẩn bị nối trụ lụi Trật đóng 40 đống lửa ở bên trái phải Toàn bộ gia đình trong tấn vương phủ cung kính vương phủ để được điều động tới đây Hiện tại để đang đứng ở một chỗ nhìn nàng Được thịt thanh hợp đầu nhìn sát trời Trên bầu trời xa xa Có đám mây trắng đang trầm trọng Cho bồng bệnh lại đây Thiếm phủ đi đến bên cạnh lược thịt thanh nói Thịt thanh Mọi việc làn dao đã được chuẩn bị tốt Đang xem kế tiếp nên làm như thế nào được thực hành thấy hoàn lý tương lai ôn như hòa mình chỉ theo chữ hệ của mình mà làm trong lòng cảm thầy có chút nghĩ mãn nhìn thìũ cười cười hỡ hứ một cái thì cũng nhất thời không nói gì cô giữ tiến lên đến cõ vào đầu lực cửa hai một cái nói để như thế nào không thể cùng nàng nói chuyện rõ ràng được đâu anh một chút tiếp theo còn làm thế nào bây giờ Mọi người được đang chờ nàng đó được thực hành căm giận đã vào chân cô giữa một cước càng giậ nói Quân tử động khẩu, không động thủ, mình không biết sao Một đại nàm nhân tại sao lúc nào cũng có thể đánh người Muốn tự tìm đến cái chết phải không Hồ Diễm lấy đội tử thanh một cái Nói ta khi nào thì nói với nàng ta là quân tử Còn nữa, muốn bị ta đánh Cũng phải xem là loại người nào Ta cũng không có tâm tình Vì quản người không có quan hệ với ta Đội tử hành chẳng mắt lấy hồ diễm một cái Tho lươi đứng bên cạnh thiên vũ nhỏ giọt nói Ngược của đãi cuồng Thiên vũ lắc đầu Nhanh cạn hai người đấu vỡ mồm Nhìn được tử thanh nói Tử thanh đừng đưa nữa Nói nhìn lên Kế tiếp theo muốn làm như thế nào Tử thanh thấy lời tình thận trọng của thiên vũ Nhìn về phía vô diễm hờ lệ một tiếng Sau đó ngẩn đầu Nhìn thấy đám mây Đang bụng bánh trôi trên bầu trời Cách đây càng lúc càng gầm Càng đầu nói Có thể bắt đầu rồi Đốt lửa lên cho ta Tốt càng lớn càng tốt Thiên vũ vô diễm lít mắt nhìn nhau Khi rằng không rõ được tử thanh muốn làm gì Nhưng cũng rất phối hợp rất lửa Lửa cháy hưởng hợp, không bao lâu, đã ánh đỏ lửa bầu trời, gia đình, hai nhà vung phủ, thỉnh thoảng cho thêm cụi vào đống lửa, để trị ngọn lửa cháy thật to. Lửa tử hành như một linh tinh, muốn nói xong, lập tức chạy đến một chỗ rất xa, trốn vào trong một không gian, chen nắng, được dựng ở giữa rừng núi. Bố nhà đầu cùng thiên vũ, bố diễm, mấy người đều đứng cách đó không xa, nhưng lửa cháy phồng phồng thiếu đốt nhưng mày không biết làm như vậy giúp vợ có lợi gì. Thiêu à, Thiêu à, ở chỗ này, ngày không mưa, trở nên khô nóng, đừng nói là muốn sẽ hạ xuống, kể cả gió cũng không thổi tới được, cuối nhà đầu sợi tận nằm đến hoa cả mắt. Một đám ngân ngoã trở đến bên cạnh lượng tuyệt thanh, đang ngồi dưới mắt, che nắng. Nhìn một đám phải mật mồ hôi trải rồng rồng, hai má biển hơi lửa làm cho đỏ bừng, lượng tuyệt thanh khổ hai tiếng nói, <cười> không phải là muốn chứng kiến thái khắc nối chiến thắng hơn thắng hay sao? thế nào? đã nhìn như vậy đã chạy xuống dưới này rồi. Chương 58. Cho giỏi hơn thầy. Đang tâm a một tiếng, chợt nghe thấy khách nói, chủ yếu là bốn người bọn muội xuất tịch thì ở đây một mình buồn chán, em bọn muội mới đi theo Tỷ Tỷ thì Tỷ ở đây mà bọn muội lại ở trên núi, bọn muội không yên tâm. Nên có mượn hay không? Mặc dù bọn muội cũng cầm mà nhưng không quan tâm nhiều lắm. Thủy tỉ muốn làm mối quan tâm lớn của bọn mụi, nên quyết định xuống dưới với tử tỉ. Thủy hành liên tục cật gù, sở dơ ngón tay cái lên vốn lăn tâm nói Quả nhiên là tấm huyết của ta, không hổ danh theo ta từ ngày đó. Nói vào mặt không đỏ, tin không đập loạn, đúng là bọn mụi của ta. Lăn tâm không thay đổi sắc mặt, Nghiêm Trang nói Thủy tỷ lăn tâm đâu có nói dối, những lời mụi nói đây là thật, không tin thủy tỷ họ bao người còn lại xem. Lục tử vừa cười vừa gật đầu nói Cũng vậy, nên tâm nói thật đó, bọn mũi đều vì tỉ tỉ nên mới xuống đây. Hồng Ngọc và Tiêu Sảo ở bên cạnh kia lặng cười. Đồng Thị Thanh đưa hai tay, ông vai lên tâm, cảm khái nói. Thật sự là trò giỏi hơn thầy, trẻ nhỏ sẽ dậy, trẻ nhỏ sẽ dậy. Vậy sao tất cả bản lĩnh của ta sẽ để truyền lại cho mũi? Đã lâu rồi, không gặp được người có ngộ tính cao như vậy. Nục tụ, mũi xem mặt thân mình xem, chỉ cần lít mắt là đã nhận ra mũi đàn nói dối. Tất cả là xảo, cho dù nói dối cũng cần phải có kỹ xảo. Phải sao chú ý hợp tộc Lan Tâm nhiều một chút. Lan Tâm nghi hoặc nhìn tử thanh nói. Tỷ tỷ, an Tâm là người thật thà, đâu có nói dối đâu. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, làm họng thanh danh của Lan Tâm. Tử hành xem ngón tay cái lên, sợ hãi than. Cao nhân, thật sự là cao nhân, nói dối không chấp mắt. có mưu mội như vậy, âm gia địa vị của ta thật sự bị đe dọa rồi. Tâm sự bị chuyên, mà bị đệ tử qua mặt thì ta có chưa thể diện nào chứ. Bốn nhà đầu nghe Tiểu Thanh nói xong Đều vừa tức giận, dặn chân, tạm bộ Gào khóc, oan ức Xong tất cả đều không nhịn được cười mà phá lên Hồng Ngọc cười nói Nhìn xem bộ dạng của chúng ta thế nào Nếu không bộ lưu mang hết cả rồi Tất cả đều bị tỉ tị làm học rồi Tiểu Sảo vừa cười vừa nói Không có biện pháp Người ta nói vật học theo loài Chúng ta còn lớn đều giống gì tỉ tị Cứ nói vừa căn cứ Thật là hoang đường Lục tụ nói tiếp Đúng vậy Nếu không chúng ta không sống tỷ tỷ thì ngày nào đó không theo nàng rời khỏi quận phương gia. Bình thường người ta sẽ nói như vậy là rất bắt trung, vật nhân là một đám phong ân phụ nghĩa. Nhưng đi theo tỷ tỷ giống như chuyện tiếng thiên động địa, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, là như vậy mới sung sướng, tiêu sái. Lan Tâm nhúng túc gật đầu, cười nói. Đi theo tỷ tỷ là Lan Tâm cảm thấy mình giống như nam tử, muốn làm gì thì làm thế, hoàn toàn tự do tự tại, không phải theo tôn tư trật tự. Đây tại việc ngày xưa lan tâm hoàn toàn không nghĩ tới. Thằng xưa chỉ biết chúng ta là hân phận nhà hoàn. Nếu đường chủ tự để mắt thì coi như là nhà hoàn thị tổng. Bây giờ mới thấy trận đất bao la so với trước kia những ác ngộ đáy giếng. cũng nhà đầu lúc này đều nghiêm túc Hồng Ngọc nói. Trước kia ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta có thể ở trong tấn vương phủ xa lạnh cho nhiều người như vậy. Cũng đã từng nghĩ tấm mình được chủ tự đánh giá cao, nhưng chưa từng nghĩ mình hề tự tị, tị làm quản gia. Chỉ với mấy tuổi muội chúng ta mà thu vén gặn gàng tính vương phủ, thật là tự hào. Bây giờ mới biết được cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, không vì bản thân là nữ tử mà phải phụ thuộc, mà chúng ta cũng có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Lục tụ cũng gần đầu đồng ý, tự hành với vẫy tay nói, chờ đất bao la, các muội mới nhìn thấy được bao nhiêu. Sau này ta đưa các muội đi du ngoạn, hai thịt kêu tặng lớn, uống rượu bóng bát to, giống như vậy mới vui vẻ. Thịt cao mập trên bay lượn, đường giọng một cá bơi lội, sống như vậy mới là đàn sống. Cái đám nhìn nhau nói, nghe tỷ tỷ nói thật hay, chúng mỗi nhất định đi theo tỷ tỷ. Thịt thanh lít mắt, nhìn về mặt mong trần của bốn người, cứ hát hát nói. Để nói mà thôi, thì thật sao, muốn thật sao? Bốn người về mặt hung tọ, để đứng dặn hứng vận khí lục thịt hay Thịt hành thì bốn người, đồng mặt hung hăng bộ vàng nói. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Để nói thôi mà, không cần phải tức giận nha. Thần tâm những răng nói Tỷ nói xem, giáo lừa gạt chúng ta Đúng là không muốn sống Bọn tỷ ngồi, thì tỷ cần được giáo huấn Xuống lên Tức lời, của nhà đầu như bầy sói Lao vào đánh hổ, chỉ nghe thấy tính hết thảm hại Rồi một sau đó lại tính khách khách Ha <há> ha ha, hắc hắc hắc Ấm thanh vượt cười bùi trêu đùa vang ra Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng được hành cầu xin Bốn nhà đầu tha mạng Tỷ tỷ không dám nói dối Đều mang các mũi đi cùng Ha Trên núi, Vũ Diếm và Thiên Vũ đang quan sát bầu trời và đốt lửa nhìn nhau cười khó Thiên Vũ vẫn đắc đầu nói, khi nào thì Tiểu Thanh có thể ngồi yên được, ra việc cho chúng ta, con nàng thì chạy ra một chỗ nghỉ ngơi. ban đầu để còn tưởng, dựng gian trò để cầu mưa, hóa ra là dựng gian trò để cho nàng che nắng. Đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vũ Diếm cũng cơ cong khóe miệng nói, nàng đúng là rất lời, có thể ngồi quyết không đúng. Có thể nằm quyết nhưng không ngồi, nằm muốn hướng dẫn cho đệ thì còn được, muốn nằm bắt tay làm việc thì là điều không tưởng. Ta nghĩ nếu không có chúng ta làm thay nằm, chắc nàng sẽ không nói nằm có cách cầu mưa, đúng là lời thật sự. Thiền Phú thấy vô diếm nếu về Tiệt Thanh thật đúng, không còn bất cứ nói. Tiệt Thanh đúng là như vậy, tính cách bốc đồng, bên ngoài thì tỏ vẹn không quan tâm, thật ra trong lòng rất mềm yếu. Hay dân chúng chịu khổ, nằm không nói gì mà trực tiếp hành động giúp họ. Tự nhiên vậy thật quá khó tin Hồi dưỡng cười nói Đệ là đệ cao, nàng như vậy Nếu đệ hỏi nàng vì sao, muốn thở mưa Nàng chắc chắn sẽ mở miệng nói đạo lý to lớn, thật ra là nàng Sẽ thở mềm lòng Nếu không có chúng ta hỗ trợ, nàng cùng lắm Chỉ thở dài, than, sao Trời không mưa, làm cho chúng chúng không sợ Còn nàng cùng lắm Là chỉ được hai ngày, rồi chạy đi nan giam tránh nắng Lòng nhịp tình của nàng Chỉ có bấy nhiêu đó thôi Nếu quá, cho dù cho sạp xuống, nàng cũng mặc kệ thì còn những người khác đang cao hơn nàng, cũng chống đỡ, cũng không táo luận nàng lo, lo lắng. Hình ngẫm lại, thấy vô diễm nói rất có lý, hấp dẫn cười nói. Tiểu hành, ngay cả người đầy khuyết điểm, lại làm cho người ta yêu quý, nên dù có khuyết điểm thầy cũng đáng yêu. Vô diễm quay đầu, nhìn gian tròi, diễn chân sườn nối, không mặt lãnh không, con xa nét ôn nhu, cười nói. Làm người, thì có ai không có khuyết điểm cơ chứ? Nàng đem khuất điểm khô ra, ưu điểm là giấu trong bên trong Nếu không hiểu nàng, mà chỉ nghe nàng nói Thì sẽ thấy nàng là người kiêu ngạo, ưng hạnh, không có lễ giáo, là người không có đầu óc Thực tế, nàng giống rất tự do, tiêu xái tuyệt chế Tuyệt chế gian không có ép được nàng, nàng tự do theo ý mình tình phủ đồng ý nói, có lẽ ở thời của nàng, mọi người được tự do Không có những quy cụ, không có nhiều vận tâm Nên mới có tự hành tiêu xái như vậy Hồ Dưỡng gần đầu nói Đúng vậy nên thực hiện ý tưởng của nàng thật là kinh thế hãi tục Nhưng tính cách của nàng sẽ sẽ đáng tội với người khác Có lẽ e, nàng thấy nàng không có gì sai Nhưng ở Kinh Thành sẽ xảy ra rất nhiều chuyện Cho nên ở đây chỉ có chúng ta mới có thể bảo hộ nàng Chỉ có chúng ta mà có khả năng chạy chắn cho nàng Ngay cả một số việc nàng không thích Nhưng chúng ta vẫn sẽ bảo vệ nàng Thiền vũ liếp vô diễm rồi nói Đệ không hỏi nàng vì sao Bảo phục của mình chạy sang phủ đại nhà đệ Cũng không biết vì sao này tức giận Nhưng Huy nói đúng Ở thế giới này Chỉ có chúng ta bỏ hậu nàng Mà chúng ta lại càng không muốn tổn thương nàng Bố Diễn Trường Mọc một lát rồi nói Ta sẽ không tổn thương nàng Sao ta có thể tổn thương nàng chứ Quay về đầy đường Làm Lương Manh chương 59 Thần mưa Ánh lửa sáng giật mưa bầu trời Vào đóng trên đỉnh núi Đã cao đến mức khủng bố Bọn gia đình sẽ duy trì ngọn lửa Cũng chứ không nổi, để lưu ra phía sau thật xa Người hồ diễm sẽ đã đầy mồ hôi Những bài nói Thì đốt mãi như thế Nên cả hòn đá cũng không thật ra Cụ thể là muốn làm cái gì đây Thiền vũ một bên lao mồ hôi nói Chúng ta đi hỏi tử Thanh thử xem Đệ của muốn Nguyết này đang tính cái gì Nàng làm cho chúng ta đến việc này Chắc cũng không phải cùng chúng ta vui đùa đâu Hồ diễm cận đầu nói Thì rằng cho tới giờ Nàng không được đánh lắm Bất quá chuyện đại sự Nàng phân định rất rõ ràng, chúng ta đi hỏi một chút cũng tốt, để còn tính toán xem còn chuẩn bị bao nhiêu cùa lửa. Đứng dưới mái tròi, lực tuyệt thanh ngậm đầu, nhìn lạnh khói trắng lợn lờ, lạnh cố đầu của bốn tiểu nha đầu. Nói giỡn, hồng ngọc nhìn động tác của lực tuyệt hành vội hỏi. Tị tị, thế nào rồi? Hôm nay chỉ có mưa không? Một tuyệt thanh thấy bốn nha đầu, đều nhìn nghỉnh chăm chú, hoặc hai một tiếng nói. Có lẽ... Ta nói nhất định có thể làm cho ông trời đấu mua xuống sao Độc tượng bất mãn nói Tuy tỷ đừng nói giỡn Chúng em đã rất muốn Thật sự có thể cầu được trời mưa hay không Đúng Chúng ta cũng muốn biết Thì sao chúng thanh lại làm như vậy Có thể hay không sẽ thích cho chúng ta một chút Làm như vậy cùng cầm mưa có quan hệ gì Tử thanh Và Tử thanh vừa quay đầu Hãy tin cũ cùng cô diễm đứng hồi sau lưng mình Và Tử hành về mặt thần bí hát hát cười nói Lý do của ta rất phức tạp Mọi người nghe cũng không hiểu đâu Phú diễn lập tức cầm lấy một miếng dưa hấu nói Nàng không nói, làm sao mà biết chúng ta nghe không hiểu Đội tử Thành lấy phú diễn một cái nói Tốt, vậy Huỳnh có biết cái gì gọi là áp khí không? Cái gì gọi là dòng khí biến đổi không? Cái gì gọi là phân tử nước không? Cái gì gọi là không khí đối lưu không? Hiểu được, ta nói cái gì không? Nghe tên thôi, Huynh đã không hiểu Còn muốn ta giải thích thế nào? Mấy thế này không phải trong lúc nhất thời là có thể nói rõ Khiến bị nhìn phú diễn một cái Khó có được dẹp, chiến ép Vô Diễm Rồi thực hành trong lòng không khỏi vui vẻ Thầy Vô Diễm tức giận trường mắt nhìn nàng Rồi Tiểu Thanh kêu nói Không có viện pháp Không phải ta không nói Mà là Huỳnh thật sự không biết Nói cũng chỉ là phí nước miếng của ta thôi Thầy biết rằng trời nóng Lãng phí nước miếng là hành vi rất đáng xấu hổ Vô Diễm cười cũng không được Trường mắt nhìn nàng Bên cạnh Thiên Vũ lắc đầu nói Tiểu Thanh Có chỉ Cũng chỉ có nàng Mà có thể làm cho Vô Diễm á khẩu không trả lời được Ta thật nể nàng, lực tuyệt hành đắc ý, chưa kịp khen chính mình một phên, vô diễn đã nhìn nàng nói. Nàng nói ra sao chúng ta không hiểu, mà chỉ khẳng định là một mình đang biết. Nhưng có lẽ nàng cũng không biết nhiều, nên làm sao nó với chúng ta được. Thêm bố diễn này thật đáng ghét, sao lại có thể hiểu rõ ta như vậy. Đúng là cũng có biện pháp, lục chưa cũng vật lý, hóa học, toàn học, các môn tự nhiên đều không giỏi, chỉ biết một thứ một chút. Chỉ cần cho mạng hiểu được làm như vậy là đúng rồi. Thật sự để trời mưa mà để ta nói ra nguyên do. Thật sự là có lỗi. Ta phải trở về học lại. Ông Hằng trượt mắt nhìn vô diễm một cái. Vậy chàng chẳng đúng chỗ đau Thật sự là khó chịu. Hùng một tiếng nói. <cười> Huynh thì biết cái gì? Ta chỉ là không nghĩ. Đành lệ tay chiêu mà thôi. Bản lĩnh của ta đợi lát nữa. Huynh sẽ biết. Uống trích Huynh cho mà xem. Nói xong quay đầu đi. Không để ý tới vô diễm. Thìm Vũ bật cười nói. Tiểu ngày nào, ngày nào cũng cùng bố diễn cãi nhau Chẳng thấy khi nào hai người có hận cả, ở danh năng ở Mỹ Đến Kinh Thành cũng không kết thúc sao Ta xem hai người thật sự là bác tư tương khắc mà Bố diễn cùng lập tự Thanh cực kỳ ăn ý, đâm thoại hủng lạnh Tại họa, từ sáng sớm, đốt tới trạng vạn Hai gia đình, gia đình hai phụ, không biết đã chạy bao nhiêu lần vào chuyện củi Đột xuống người dân trong thành, thấy lực đốt trên nuôi cả ngày không ít người lên giúp đỡ dùng xe ngựa vận chuyển cổi lên đều do lòng hiểu kỳ nên cả kinh thành tuy giọng biết cả hai vương phụ vận chuyển cả cuối ra khỏi thành nhưng cũng không yên lòng tháng ngựa xem thế nào hôm nay nhìn cảnh vật như họa tinh hoa màu quanh đây đang muốn khâu héo hoa hoàn toàn khiến vũ cùng vô diễm cũng từng nghĩ đến chuyện này nên đã cố ý chọn ngọn núi cao, cách xa, dân cư, lại không có cây cối, chỉ có đất đá xung quanh. Bằng không, thật sự, khi gặp gió thổi qua, nếu vẫn chưa có mưa xuống, thì chắc họ sẽ tiến thành heo quay mất. Sắc trời tối dần những người xung quanh chậm rãi hơn, những người đang đứng vây quanh ở rừng núi đều ghé tai, nghị luận, Không biết người nghĩ ra cách đốt lửa trên núi này có phải đầu óc bị nhấm vào nước hay không, lãng phí nhiều củi như vậy để đốt không như thế, quả nhiên là vương phủ, ngay cả theo củi cũng phạm tình người hơn người. Được tuyệt hành ngầm đầu, nhìn đã nửa ngày, thêm vũ vô diễm của bốn nha đầu xung quanh, cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn được tình của nàng. Lúc này sắc trở đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng. Quan trọng là thần sắc trên mặt của lực tuyệt thanh biến hóa Từ sau bởi thời tiết, bọn họ có xem cũng không hiểu Sắc mặt thì có hiểu được một chút Lực tuyệt hành ngận đầu nhìn trời Trên trời dần biến sắc Mặc dù có ánh sáng, nhưng sự thật đã có cảm giác nặng nề Không khỏi hơn lên một tiếng Thiền vũ đứng bên cạnh, chăm chú nhìn nàng có về mặt khẩn trương Trời chậm rã nổi gió, đầu tiên là nhẹ nhàng thổi Càng lúc càng lớn hơn, làm cho ngọn lửa trên đỉnh nối Công hợp ánh lửa càng lúc càng lớn Sáng trời trời sắp nhanh đã tối, Lục Thanh vỗ tay một cái vẻ nói: "Thành công rồi, thành công rồi." Thiên Vũ lúc này cảm thấy trời đất biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên trời chăm chú, bốn nha đầu với mặt kích động, đan ra khỏi mái trên nắng, vẹt gạo trùng mắt nhìn trời. Môi xung quanh của đến sắc nóng nhiệt cũng cảm giác được không khi biến hóa, cho nói như vậy là điểm báo trời muốn mưa. Lục Vũ nói: "Sát hội trước mưa dông, dự này khẳng định hôm nay trời sẽ mưa, nên không khỏi khẩn trương trùng mắt nhìn trời." Nữa ngày nay Trong không trung, ấm lên một tí sấm Tiếp theo lại là một tí chóp từ trên cao bổ xuống Sắp trời toàn bộ tối hẳn đi Nhớ góp tí sấm này lại là một đạo âm thanh văng lên thấu trời đất Một tí đạo chóp theo đuôi hướng từ chân trời mà xuống Âm thanh thạt hết giống như ước mơ đã qua vài thế kỷ Từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống, trời đã mưa Liên rồi, mọi người ở giữa sờn núi ôm nhau nhảy nhót như điên Một đán sâu so côi cảnh thuốc còn muốn hưng phấn hơn Trình hành tránh ngõ mái trên nắng, nhìn người xung quanh, đã đa số mọi người đều giơ hai tay lên cao, hợp thùng tâm đón mưa. Hành hành cậu bước đi, xa xa lại còn nghe thấy trên mặt nước. Trên mặt nước mắt cùng mưa hòa làm một, không còn phân biệt ra đâu là mắt, mắt đâu là mưa nữa. Có vài người hết sức hành vì dưới mưa, được bọn ông trời quẩy bãi, cảm giác chợt sang cuộc đã chứng cố bọn họ. Thì đầu tiên hành cảm giác được, thể nóng do anh chồng là lập viên cảm thấy mà nhìn người khác, cao hứng, thích động đến khóc chính mình cũng có một cảm giác muốn khóc giống theo bọn họ và cảm giác này ở hiện đại sống đã không còn và cảm xúc động này cũng vui sướng đã sống mê mộ trong công việc đã không có cảm động lây cũng không có phần cảm tích kia Chuông 60 có khách tới chơi hối sướng gần đầu nhắm mắt để cảm nhận hạt mưa rơi vào mặt và sang nhìn tựa thanh cười hỏi thấy vui không? Tuyệt nhìn mọi người xung quanh rồi cắt đầu nói Rất vui Vô diễm luôn ra phía sau vài bước Cả tay Tuyệt Thanh đứng vào trò che nắng để tránh mưa rồi nói Cảm ơn nàng đã mang sinh cơ đến cho bọn họ Tuyệt Thanh lên vô diễm nói Huỳnh cảm tạ ta Và thấy rất kỳ quái À, phía sao Vô sẽ khó hiểu nhìn Tuyệt hành Tuyệt Thanh, thanh lắt đầu nói Huỳnh chưa từng cặm tạ Ta không quen Vô diễm căm căm khuế môi nói Không phải ta cảm ơn, tại chuyện ta làm thì ta cảm ơn nàng làm gì? Đây là ta thay bọn họ cảm ơn nàng Bọn họ không thích công lo của nàng Nhưng ta biết Thực hành trải cười nói họ trách, hỏi trách Nhưng ta vẫn không hiểu sao họ lại tạo ông trời Đúng là không thấy ta ở đây mà Ta là đại thần ở đây Bọn họ qua lại gọi qua Thật sự đã đạt kích tâm hồn nhỏ bé của ta mà Quên đi, nếu bọn họ biết có công nghệ này tồn tại không khéo, lại con ta là quái vật hay thần linh cũng không bằng. Nếu coi ta là thần thì ta cũng để ý. Nếu coi ta là thần thì ta không để ý. Nhưng coi ta là quái vật thì ta sẽ để ý đó. Một diễn bật cười nói. Ta mới nói có một câu, mày nàng lại nói nhiều như vậy. Rõ ràng trong lòng không để tâm, nhưng mà lời nói lại muốn người ta coi là người tự nhân. Nàng là người thế nào ta còn không hiểu hay sao? Tuy lời của nàng cũng là thật. Cũng muốn được khen và cảm kích Nhưng khi thấy người khác vui mừng thích động như vậy Nàng cũng không muốn một hò Để ý đến công lao của nàng Nàng nha Nhiều lúc cũng thật rất đáng quý Thực hành trưởng mắt Hết vô diễn một cái Sẽ quay đầu nhìn hướng khác Trong lòng lặng trĩu vô ưu tư Vô diễn gọi thật Đã thấu hiểu mình Trong lòng trân trọng suy tư Gì hắn đều hiểu biết Nhưng như vậy không tốt Cặp nhau đã muộn Hắn đã có hết hết Mà mình thì không chịu nổi Hắn chia sẻ trưởng phô đều không sẽ tổn thượng đến nữ nhân vô tội khác. Đều làm nữ nhân với nhau thì cần gì phải làm khó nhau. Một nữa, làm nữ nhân ở thời đại này sống cũng không dễ dàng gì, nên tâm tình có vô diễn như vậy, bản thân cũng chỉ có thể chân sâu trong lòng. Trên mưa to, suốt một buổi tối, thì không giải quyết được trình đẩy tình trạng hẹn hán ở Kinh Thành, nhưng đại bộ phận đều có sức sống trở lại. Tấn vung phủ ăn mừng suốt đêm, gia đình và nhà hoàn đều được phép uống rượu chúc mừng. Trú vệ lại có diễn một thiên muẫu, mặt cũng đã đỏ ửng, một hàng niên trở chuyện vui vẻ, giệu hết lại được mang lên. Tất cả mọi người, hoặc ngồi họ đứng, hoặc cười họ nháo, toàn bộ đại sảnh, tiếng bông phổ giống như toàn bộ hậu đậu trâu mặt ngựa cùng náo nhạc, không phân biệt lớn nhỏ trên dưới. Thiên Vũ hai má đỏ ửng vì Diệu nói. Ngược tranh với trời đất, hôm nay chúng ta có thể tranh với trời, để trừ bất an đi tới, chúng ta có thể tranh với trời. Ôi Diễm ha, ha cười nói. Người với người tranh đấu thì nhiều Người với trò tranh đấu thì rất hiếm Thìm Vũ, Vũ uống rượu của gần đầu nói Thực hành nói vậy rất đúng Cảm giác thành công thật vui Chúng ta mỗi ngày đều ở trong trường nghị luận Tranh luận rất nhiều, hành động cũng nhiều Tại nằm nhân vậy mà Chỉ vì một trận mưa mà kích động Lệnh rơi nước mắt Thật là người không có tiền đồ nha Cô Diễm cũng muốn cắt ly rượu rồi nói Trong đời cũng chỉ có đường và lệnh rơi nước mắt Chuyện như vậy Trong đời đã có gặp nhiều lần Nam nhận không phải là người không dân lệ Mà là chuyện không có gì đáng để chúng ta dân lệ Bây giờ đã có, đó là niềm cứu hãnh của chúng ta Là viên quan của chúng ta Nói rất đúng, nào vô dịp, cạn Hai chồng rượu cặp nhau thật mạnh Đúng vào trong cuộc đời, khó có được vào lần tỏa sáng Trong phòng của Tiểu Thanh Hậu viện Hồng Ngọc của tách đèn vừa nhìn Tiểu Thanh lát đầu nói Tuy tụy đúng là quả nhân, mọi người đều ở trong đại sản am mừng, nàng lại bật hạt tiếp mát mẻ, chỉ học với việc ngủ, khó có được thời điểm như vậy mà nàng chỉ đến ngủ, mà cũng chỉ có tự tụy muốn làm như vậy. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ba xào, nơi tài trong tấn gương phụ mọi thứ dậy, tối hôm qua náo loạn như vậy, giờ một đám nhìn lại cũng không xong. Người thì nhìn mặt vì đau đầu, người thì cẩn thận, còn sang sắc mặt của bốn muốn... tiểu. Người thì cẩn thận, quan sát sắc mạng của bốn tiểu tổng quản. đại tổng quản thì không quản chuyện gì, không quan tâm khi nào thì ngươi thức dậy. Chỉ cần không làm phiền nàng, nàng sẽ không để ý ngươi. Còn bốn tiểu tổng quản thì ánh mắt sắc bén. Nếu không có chuyện gì thì đối với mọi người hòa nhã. Nếu mà làm sai, chắc sẽ bị đòi khỏi tấn vương phủ mất. Bốn tiểu tổng quản chỉ đi qua mọi người, coi như không có chuyện gì phát sinh. Dần ra mọi người thoải mái một chút, nên tất cả đều cao hứng, vừa vẻ chạy đi làm việc. À, Mỗi ngày ngủ đủ tự nhiên tịnh Đếm tiền một đếm giúp dân tay đúng không? A sao lại có người nói thay lời của ta vậy? Tiệt hành rưỡi người, chẳng mắt nhìn lại thấy Hồng Ngọc cũng cười khẩu nhìn nàng Tị tị, sân này dò mật tị còn mới tỉnh Ngủ dậy, đã là giờ trơm chiều, chiều Thì xem trong phổ của ai lười như tỷ tỉ không? Tiệt thanh ha ha cười nói Người lời có phúc trụ của người lời Cầm đến hám mồm, quần áo đến giơ tay Quả là thần tiên Hồng Ngọc tức giận nói Mau đứng dậy, hôm nay trong có khách Tỷ Tỷ là tổng quản, cũng phải giữ thể diện chứ chứ Có hết sao, ta không nghe nhầm chứ Đến Vương Phủ, ngoài vô diễm hàng ngày đến báo hài Thì còn có ai đến chứ Ta đã hết hy vọng về khả năng xã giao của Hiếm Vũ Hôm nay lại có người đến sao Hồng Ngọc nên Tỷ hành rồi thức khích nói Cũng không biết khách của ai Mở chỉ biết thuộc Vương tới Tỷ Tỷ muốn ra ngoài nhận lời xin lỗi của thuộc Vương ra không Tỷ hành ở lên một tiếng rất có hành ý nói Nếu chúng ta mại mũi như vậy Ta khó mà nói không nhận. Nhưng một cũng biết giờ đây. Ta ra mặt mỏng, kiến thức hạn hẹp, không nhìn được Thành ý của người khác. Nên người có Thành ý tới gặp ta, tốt nhất là để thêm vụ đón tiếp đi. Ta ở đây ngủ được rồi. Sao đầu ta lại trầm phán thế này nhỉ? Chắc là do ngủ quá ít rồi. Ở lại một tiếp thôi. Nghĩ lại ngày đó, Thục Vương rất có khí thế, không thèm đá văng mình xuống, dùng một ngón chân, mà nghĩ cũng thấy người ta không có cơ hội để đến xin lỗi. Giống như cơ hội trúng sổ số, Năm trăm vạn vậy, hay cả khi nối không còn đỉnh, trái đất học là một, mùa hè có tuyết rơi, hắn cũng không có khả năng đến xin lỗi. Hồng Ngọc trội mắt há mòm nhìn tiệu thanh, một lần nữa đi lùi về phía giường, và thấy đau đầu, sao lại có người sắp tính đến trình độ này chứ? bản thân vừa muốn cười, lại vừa bực mình, bạn chậu rượu mặt xuống tay. Tị tị không dạy đúng không? Mọi đi tìm bọn lan tâm đến đây, xem tị còn lời được không? Vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài cổng, có bốn người để xem có kéo nàng dậy được không